Dạ, Thánh Yêu Tập 50 chương 124 quan Nguyện rủa lại xuất hiện Hiêu Duyệt cũng biết Một khi thân thế tiểu hoàng tử bị bại lộ Minh Hoàng Quý Phi Thậm chí cả Thái Hậu Hai Cung Sẽ không thể nào còn cơ hội xoay chuyển nữa Chỉ một lần đánh cược này, mỗi người đều phải bí mật tìm cách, một kích, rơi trúng vào chỗ đau, vào tử quyệt của đối phương. Mấy ngày liên tục phiền lòng nôn nóng cùng với cảm giác khó chịu không yên, khiến Phong Phi Duyệt vừa mình ở trong phòng Liêm Cung không đi ra ngoài. Đứa bé trong vùng quân nghi đã hơn 7 tháng. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Phi Duyệt cho phép nàng ấy ở lại trong tẩm điện, miễn quy củ thỉnh an hành lễ, chuyên tâm ngân đón đứa bé ra đời. Tuyết mai lặng lẽ biến mất, một nhánh hai đường đứng đó sừng sững cao ngạo, đùa qua tranh nhau chờ đợi, chỉ là chưa tới lúc nở rộ mà thôi. Phi Dược đứng ở trong vườn, đầu giai phủ đầy sắc hoa, một thanh nhuyễn kiếm bay múa tuyệt diệu, đạo phong sắc bén xuyên qua dưới rừng trúc kiều diễm, dạt áo tung bay, đế hài xoay tròn liên tục trên mặt đất. Hoàng đế ẩn mình trong góc tối, khóe môi tuấn lãng nhè nhẹ kéo lên, mũi chân lướt qua mép váy, Phi Dược lách người một cái, Một tay cầm những kiếm dung ra ngoài Cô già kiết tiện tay bẻ một cành đào Giờ mới lên trồi non Ngăn đỡ trước cổ tay nàng Cành đào nhanh chóng vẽ ra một đường cong hoàng mỹ bên người Cành lá mạnh khảnh Hướng thẳng về phía cần cổ phong phi duyệt Đột nhiên nàng cảm thấy lòng ngực Phát ra một cần chua sót Cả da dày trống rộng khó chịu Sao vậy Cô già kiết thu tay lại Bàn tay chiếm lấy cổ tay trắng nõn của nàng Phi duyệt đưa tay dùng sức ấn lên ngực Eo lưng mạnh khảnh cúi xuống Các khuôn mặt trong tích tắc liền tái nhợt Thật khó chịu Cảm giác giống như là có cái gì Liều mạng muốn xông ra ngoài Cô giả kiết cầm lấy nhuyễn kiếm Trong tay nàng ném xuống đất Toàn thân phi duyệt bị nhấc lên lơ lửng Trở lại phường liếm cung không bao lâu Lý yên liền theo lệnh của hoàng đế Tìm ngữ y đến Nàng nằm trên giường quý phi Nhìn dã mặt hoàng đế đầy lo lắng Thấy buồn cười Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi Dạ dày của thiếp Giống không khỏe Để người y xem thử Rồi hắn nói Cô gia kiết đã muốn Một khi hắn nhận định Ai cũng đừng hòng thuyết phục Cũng không bao lâu người y liền chạy tới phi việc gối một tay ra sau gái người y hành lễ xong Đem lấy cánh tay nàng đặt lên trên gối mềm Hai ngón tay tựa lên mặt tượng Giải mặt cũng theo đó nghiêm trọng Nàng lơ đảng không để tâm Sức khỏe của mình Vẫn là mình tự biết Giây lát Nàng rõ ràng cảm thấy tay ngự y có hơi rung rẩy biểu cảm trên mặt, thiên biến dạng đổi, hai chân từ trên ghế lập tức quỳ xuống, cuối gối thẳng tắp trước mặt cô giả kiết. Hoàng thượng! Trong lòng hoàng đế cả kinh, thanh âm lạnh băng. Nói! Ánh mắt lạnh lẽo, hệt như có thể đem ngự y kia xé nát. Sắc mặt ngự y đầy kích động, hoàng hồn xong, giọng điệu giòn giả nói. Bấm hoàng thượng, đường nường, đây là hỷ mạch! Phong Phi không nhớ rõ phản ứng của quần đế lúc đó là như thế nào. Sau khi ngự y nói xong, cả đại điện tĩnh mịch không một tiếng động, ngay cả âm thanh cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ngước mắt nhìn lên, nàng thấy ánh mắt đầy kinh ngạc của Lý Yên. Trước mắt, không biết là ánh mặt trời hay là đèn cung đình rực rỡ, rọi đến làm nàng không mở mắt ra được, khai khẽ, còn chứa cả cảm giác chua xót. Giữa cánh mũi cũng vậy, Kéo dài đến nơi trái tim đang nảy lên, bị thứ gì đó đè lấp tràn đầy. Tầm mắt có chút mơ hồ, trong hóc mắt không phân biệt được là băng lạnh hay là nóng ấm, cảm giác nước lửa giao hòa rầm rập lan tràn cho đến khi bao dây toàn căng nàng lại. thân thể bị nhấc bổng lên không, Phong Phi Duyệt đột nhiên bay lên cao hơn hết thảy, giống như đưa mình vào một đám mây Hai tay nàng rơi lên đầu dai cô giả kiết, hai chân bị hắn ôm ở trước ngực, cả người bị nhấc lên cao. Thân sách của hắn kích động, kinh hỉ như mơ, lại như thật, sang lẫn phức tạp hiện lên trên mặt. Xoay tròn, không ngừng xoay tròn. Cô giả kiết dùng loại phương thức này biểu đạt mừng rỡ trong lòng, cánh tay quấn chặt hai chân nàng đến phát rung, bên tai còn tiếng gió thoảng qua, gào thét đầy hạnh phúc. Sang lẫn, còn kèm theo âm thanh của những người khác. Hoàng thượng! Nước, nước. Tuấn nhang cô giả kiết hào hứng phấn khởi, bước chân xoay tròn lập tức dừng lại. Nhìn sang Lý Yên cùng người y đang hai mắt nhìn nhau. Trước mắt Phong Phi Duyệt chóng dán một hồi, mái tóc rối tung dính hai bên gò má, đỏ óc bởi vì nặng nề là ngửa ra sau, nàng kịp thời dựa lên đầu da hắn. Hoàng thượng, cẩn thận, thân thể nường nương Đối diện Tuấn Nhan đột nhiên lạnh xuống, người y rụt cổ lại, tốn hết bao nhiêu khí lực mới phát ra được âm thanh. Cô già kiếp quay đầu lại, lướt qua bụng Phong Phi Duyệt một cái cùng phong vũ bảo như trong dữ liệu cũng không ập tới tâm tình hoàng đế lúc này cực kỳ tốt thưởng thưởng hết thảy đều có thưởng phong phi diệt vẫn cảm thấy không chân thật mừng rỡ đi qua liền bình tĩnh lại hoàng thượng liệu ngự y có chẩn đoán làm hay không rõ ràng mạch thần lại đã nói mình không thể hoài thai sinh con mà thần thể hoàng đế cứng đờ hai tay ôm nàng dùng sức nắm chặt Nửa khách không chịu buông ra, đầu tựa vào trước ngực nàng, đôi mắt như mảnh hổ lan thú quét về phía người y vừa mới thở phào nhẹ nhõm dẻ mặt như vậy, lo lắng bất định, người y dùng sức nuốt nước bọc một cái. Chuyện này, hoàng thượng yên tâm, thần giám đảm bảo đường nương lấy mặt. Dương tay lau đi mồ hôi rỉ trên trán khu mặt già nua đáng thương lo lắng đến tái mét Thiếp vẫn là không yên lòng. Phi dịch vỗ nhẹ bờ da hắn, nghiêng đầu hướng sang Lý Yên. Ngươi đi mời mạch y sư đến, còn nữa, Lý Thái Y, ông nuôi ra trước đi. Dạ. Dạ. Mỗi người một vẻ mặt khác nhau, hành lễ xong lần lượt đi ra ngoài. Bị nhấc lên quá cao, Phi dịch chỉ có thể cúi mắt nhìn nam tử phía dưới, giọng điệu của nàng như có hờn dỗi, bàn tay nắm thành quyền, đấm nhẹ bãi da dày rộng của hắn. Nhìn chàng kia Có còn là hoàng đế không? Hoàng đế cũng là phụ thân, Trẩm có con rồi, con của trẫm với nàng. Hắn không quan tâm ngó ngàng, thậm chí có chút tùy hứng, ông thân thể của nàng ở trong đại điện trống trãi, quay quanh hết dòng này đến dòng khác. Phi Duyệt bật cười liên tục, hai tay dùng sức khóa chặt cổ hắn. Duyệt nhi, nàng nhẹ quá, phải ăn nhiều một chút. Nàng không đáp lời, giang hai cánh tay, bờ môi ngậm cười, nhàn nhạt một chút. Giống như trăng non lưỡi liềm sáng rực rỡ, nàng khẽ nhếch miệng, giữa hơi thở mùi đàn hương có thể nhìn thấy hàm răng trắng tinh đăng cười. Được, sau này một ngày thiếp ăn bốn bữa, không, sáu bữa, mười bữa. Cô già kiếp ngửa đầu cười to, trong sáng hữu lực như vậy, lòng ngực rung rẩy chống đỡ phần bụng phong vi duyệt thật ấm áp, cảm giác kỳ dữ như vậy. Lúc mạch thần lại đi vào đã nhìn thấy hai người như thế này. Nghe thấy động tĩnh, Phong Phi Duyệt xoay đầu nhìn lại. Mạch y sư tới rồi. Nam tử nhà công khóe miệng, đụng cười này lại cực kỳ miếng cưỡng. trước đó nghe lời Lý Yên nói, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như ngã và hầm băng, lạnh lẽo không bò dậy nổi. Xa hương địa cực, theo Lý mà nói sẽ không có bất kỳ bất trắc nào. Nhưng hết lần này đến lần khác lại để lại vết thương trí mạng như vậy. Bây giờ bảo hắn phải đi đối mặt Phong Phi Duyệt là như thế nào đấy? Cô dạ kiết đặt nàng xuống, hai chân về chạm đất, phi duyệt liền nhất làn váy, tiến thẳng lên trước. Mạch thần lại nén xuống kích động muốn lùi về sau một bước, hoàng đế cũng đúng lúc này, tiến lên, cánh tay mạnh mẽ không để lại dấu vết khoát lên eo nàng. Hoàng hậu khăng khăng nhất quyết, muốn mạch y sư đến đây xác định xem sao. Phi duyệt ngồi xuống một bên, khí sắc nàng suy nhược, một tay giờ mới dương ra, hắn liền khẳng định đến bảy tám phần. Ngón tay đặt lên mặt tượng, chẳng mấy chốc quá thật là như vậy thế nào cô giả ký không có tính nhận nại, thúc giục phi việt nín thở ngưng thần hít vào một hơi thật lâu không có thở ra mặt trần lại chống lại ánh mắt đầy hy vọng của hai người lúc này mình càng không thể nào tiếp tục che giấu nữa sắc mặt cứng đờ hắn đè tầm mắt xuống đầu nặng nề gật một cái động tác cứng nhất. sắc thực là hiển mặt Toàn thân Phong Phi Duyệt buông lỏng, thần kinh kéo căng vào giờ khách này mới được hòa quản, giống như được phóng thích. Hoàng đế nhất thời kích động không ngừng, bàn tay đặt trên eo nạn bắt đầu từ một khách kia đã không còn phân dân giữa nắm chặt hay buông lỏng nữa. Phi Duyệt lúc này mới thật sự yên tâm, giãn mạch ra, không hề để ý đến sắc mặt mờ mịch của mặt thần lại. Đây đều là công lao của mạch y sư. Nàng thật sự cho rằng là dược hiệu từ thuốc hắn cho nàng uống. Mạch thần lại chợt cảm thấy quá chăm chọc, quá nhiều áp lực đè nặng trong lòng hắn. Thế sự vốn đã hỗn loạn, đã vậy còn có chuyện ngoài ý muốn này. Cô giả kiếp thấy hắn trầm mặt không nói, cũng không truy cứu. Những người ở đây hôm nay, tất cả đều có phần thưởng. Lý Yên đứng cách đó không xa, tận đáy lòng vui mừng cho phong phi duyệt. Nhìn nụ cười đầy ánh mặt trời rực rỡ của hoàng đế, đáy lòng cô gái từ trước đến giờ vốn không an định, rốt cuộc cũng từ từ bình ổn. Hãy còn vui sướng, cũng chỉ có Phong Phi Duyệt phát hiện thấy giả khác thường nơi mặt thần lại. Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy bất an. Mạch y sư, huynh có giấu giếm chuyện gì hay không? Tâm mắt bình thẳng của hoàng đế quét qua hai người, mạch thần lại không chút nghỉ ngợi khoát tay. Thần, thần chỉ là vui mừng cho hoàng thượng và nương nương. cái gì đem chân tứ sự tình nói với nàng, khiến nàng ngày đêm lo lắng, còn không bằng, cứ như vậy thuận theo tự nhiên. Thư hy vọng là mình suy nghĩ nhiều rồi. Nếu mạch thần lại đã nói như vậy, nàng cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Trở lại phòng luyện đang, cả đường đi hắn đều như người mất hồn, đứng ở giữa hành lang ngoài điện, nhìn cảnh sắc qua lá xinh đẹp, ánh mắt lại ấm đạm không ánh sáng. Bên cạnh, một bóng người kề tới gần, mặt thần lại quay đầu nhìn lại là mạch tu, trong miệng nghiền ngẫm dây lát cuối cùng vẫn mở miệng sư phụ người đàn ông gật đầu cùng hắn đứng thành một hàng phiền lòng chuyện gì nam tử miếng chặt mơ mỏng hơi thở có chút rối loạn mạch tu hướng tầm mắt về phía trước nhàn nhạt mở miệng là gì chuyện hoàng hậu có thời Mạch thần lại có hơi giật mình, nhưng vẫn không thể hiện ra giả mặt kinh ngạc. Chuyện này bây giờ e là đã lan truyền khắp cả hoàng cung rồi. Sư phụ, con còn có thể có cách khác không? Đã mất đi tin tưởng, vẫn còn muốn ôm dù chỉ một chút cơ hội. Chính hắn lúc này đã mâu thuẫn đến cực hạn Mạch tu dương tay khoát lên bãi già hắn, dỗ nhẹ. Sẽ có cách, nếu đã là kiếp nạn của cô ấy, có tránh cũng tránh không khỏi. Đừng nói là không có cách nào, cho dù thật sự có, ông ta cũng sẽ không nói với Mạch Thần Lại vào lúc này. Ba tháng, đều không cần bọn họ động thủ. Đứa bé trong vùng hoàng hậu này không đáng lo ngại. Mạch Thần Lại đứng ở bên ngoài, cho đến khi mưa phùng nơi chân trời bay xuống, bị gió lạnh thổi qua, dùng dục tác vào người. Tuấn nhang trắng trẻo cảm nhận được hàng ý, lạnh lẽo đến thấu xương. Lòng mì bị nước mưa bao trùm, chỉ có thể nặng nề phủ trên tầm mắt. Không biết từ lúc nào, mặt tu đã đi rồi. Lâm Doãn từ đằng xa nhìn thấy bóng lưng của hắn, chần chừ khó quyết, không đành lòng quấy sạch. Cho đến khi sắc trời đại biến, gió càng lúc càng thổi mạnh, bụi bạm lá cây dưới đất lần lượt bị cuốn đi, xoay dòng giữa không trung. Lâm Doãn bước nhanh lên trước, áo choàng trong tay rơi lên đầu dai nam tử. Sư phụ, khí trời thay đổi rồi, trở về thôi. Gió cuốn mây tàn theo sức gió chuyển hướng, cành cây đứt gãy rơi đầy đất. Mạch thần lại châu mày, tiếp theo rủ đầu xuống, không nói một lời, lướt qua bên người Lâm Doãn, đi về nội điện. Áo choàng dài rộng, một góc uống lượng trên mặt đất sáng bóng, nửa tầng uống nếp, thuận theo ngưỡng cửa nảy lên. Lâm Doãn nhìn bóng lưng của hắn, trái tim giống như góc áo choàng kia, lơ lửng bất định. Trong từ An Điện đã sớm nhận được tin tức này Tây Thái Hậu sắc mặt nghiêm trọng Ngồi ở vị trí chủ trì Dưới điện, mặt tôi đứng đó Trần Thế bất nhiễm Ít nhất, ở trong mắt Đông Thái Hậu Ông ta chính là như vậy Một bộ trường bào màu trắng Tuy đã qua tuổi trai trắng Nhưng da tiêu sái tuấn lãng năm nào Vẫn như cũ không thay đổi Hoàng hậu mang thai Ngược lại là một chuyện lớn Ngữ khiến Tây Thái Hậu Khó nắm bắt, cực kỳ bình thẳng Trong lòng bà ta đã nắm chắc, nếu đứa trẻ này không giữ được quá ba tháng, cách nghĩ của bà ta cũng giống hệt như mạch tu. Mình đỡ phải ra tay động thủ, đến lúc đó còn ngồi không xem được một dở kịch hay. Bà ta cả đời cường thế nhưng lại không sinh con đẻ cái. Đối với nữ nhân mà nói, nỗi đau đớn mất con này, bà ta cũng có thể nghiệm thật sâu. Chỉ là mình nhì quá tùy hứng. Nói gì cũng không chịu đem đứa bé kia ra khỏi cung. Bây giờ hoàng thượng đã biết hoàng hậu có thai. Chuyện nói lập ngôi dị thái tử lúc trước cũng không mở miệng đề cập đến. Tiếp tục như vậy, phải làm sao mới được? lo lắng của đông thái hậu khiến đám người trở nên trầm mặt. Có đưa ra ngoài hay không, không đến lượt nó. Hai mắt tài thái hậu lóe lên hiểm ác. Cũng không thể để hai người chúng ta phải chôn theo nó, sớm biết nó ngộ ngược như vậy, bổn cùng lúc đó không nên đưa nó vào trong cung. Vậy bà đỡ cùng người phụ nữ kia có tương tích gì không? Đại Thái Hậu dung tay lên đầu, đau đến muốn nứt. Từ sau lần trước, bụng cùng cho bọn chúng một số bạc lớn, lần này thì hay rồi, quá thật đúng đến vô tung vô ảnh rồi. Đông Thái Hậu tiếp lời, Như vậy không tốt sao, chúng ta cũng tìm không ra, càng khỏi nói đến người khác. Không được. được. Thanh âm dứt khoát lại cùng thốt ra từ trong miệng tay Thái Hậu và Mạch Tu. Người phụ nữ bị một câu đánh phủ đầu, sắc mặt có hơi tổn thương, không vui lý ông ta một cái. Ánh mắt Mạch Tu ôn nhu, Thanh âm lại mang theo cảm giác ấm áp hiếm thấy những cái này một ngày chưa diệt trừ thủy chung vẫn là quả lớn trong lòng chúng ta bây giờ điều không thể giữ lại nhất chính là ăn mây đúng tay thái hậu gãy gãy sợi tóc người bổn cung phái ra ngoài đã đi được hơn một tháng cho dù bọn chúng thật sự trốn ở chân trời góc biển cũng nhất định phải đào sâu ba thước moi ra cho bổn cung trong thái hậu im lặng Loại chuyện thể hiện rõ tâm cơ sắc bén này bà ta vốn không am hiểu. Đã quen núp sau lưng tay Thái hậu nhưng lại không học được thủ đoạn độc ác hôn hiểm của bà ta. Bầu trời bên ngoài rõ ràng đã là xuân ý dồi dạt. Thế nhưng trong một đêm đột nhiên tuyết rơi như lông ngỗng, khí trời lập tức chuyển lạnh. Cả hoàn thành bị qua tuyết trắng xóa bao trùm. Trong cảnh già cung Thi tiệp dư mặc bộ cung trang hồng nhạt, cổ áo trọn lông mau càng làm nổi bật gương mặt gầy gò trắng bệnh của nàng ta. Đôi tay đặt bên khóe miệng không ngừng hà hơi, hai chân dẫm lên mặt tuyết. Tiếng bước chân không còn thanh thúy nữa, mang theo trầm muộn bị tuyết chôn vùi. Đào tâm giữa mấy đi ra ngoài một lát, lúc đi vào đã thấy nàng ta đứng trong giường. Tuyết động trên đầu cành rơi xuống, đánh vào trong cổ áo trống của thi tiệp dư. Lạnh đến nỗi nàng ta dội vàng rụt hai vai da lại. Nương nương! Trời lạnh như vậy, người chạy đến đây làm gì? Hai gò má nàng ta bởi vì đứng quá lâu mà lạnh cống đánh đỏ bừng mười ngón tay xoay vào nhau, chỗ khớp xương đã mất đi tri giác Ta muốn hái vài cành mai đặt ở trong phòng Ta muốn hái vài cành mai đặt ở trong phòng Đã quá lâu không thông gió, quanh thân không được thoải mái Nương nương Đào tâm không thể làm gì, hai chân bước nhanh xuống Chút chuyện nhỏ này Giao cho đám hạ nhân làm là được rồi Bọn họ không hiểu Thì tiệp du trao nhẹ đầu mày Hiện lên chút ưu sầu Khiến người ta không nhịn được mà yêu thương Đào tâm Qua mai toàn quyền triều được không được thơm ngát thanh nhã Như ở cảnh già cung Đào tâm cũng không lên tiếng Cô gái nhìn cả dường qua Nở rộ tuyệt mỹ Giọng điệu đầy kích động Hoàng thượng biết ta không chỉ thích cây trà, ta còn có một loại tình cảm đặc biệt đối với hoa mai này. Còn nhớ, lần đầu tiên tu sửa cảnh giả cung, cũng bởi vì một câu nói của Hoàng thượng, phàm là tất cả các loại hoa quý trong nội diện đều bị nhổ sạch trong một đêm. giường hoa mai này chính là từ tay nhạc ngàn dặm xa xôi cố ý đưa đến đây. Đà Tâm yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Hoàng đế chịu gì Thi Tiệp Dư lao tâm tổn lực như vậy, có thể tưởng tượng được mức độ đắc sủng của nàng ta năm đó, giống như hồng mai cao ngạo sừng sững nơi đây, thuộc về thời khắc phồn thịnh nhất. Nương nương! Thấy Thi Tiệp Dư không thể kiềm chế mà đắm chìm trong hồi ức, đào tâm không đành lòng nhưng vẫn khẽ gọi. Hả? Thi Tiệp Dư hoàng hồn, sắc mặt hơi ứng đỏ, ánh mắt né tránh. À! Hồng mai dưới trời bão tuyết này mới là lúc tươi đẹp rực rỡ nhất, hương thơm thuần khiết thanh nồng, đào tâm mau cùng ta hái một ít trở về. Nhìn nàng ta cố gắng che giấu và mất mát, đào tâm không tiện ngăn cản, chỉ có thể đi theo phía sau, hướng về phía cạnh qua nở rộ tươi tốt nhất. Tin tức bên ngoài bây giờ đã lan truyền đến từng ngõ ngách, đào tâm do dự đi theo sau lưng nàng ta, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng. Nương nương Sao vậy Tiệp tiệp dư cũng không quay đầu Thuận tay bẻ một nhánh hồng mai Đào tâm khẽ cắn môi Mặc dù mình muốn giấu giếm Nhưng hoàng hậu mang thai Dù sao cũng là đại sự Nếu chỉ gạt một mình thi tiệp dư Sau này thiếu một bước thỉnh ăn chúc phúc Không tránh khỏi bị người ta nghị luận to nhỏ Nô tỳ nghe nói Hoàng hậu nương nương mang thai rồi Quá tim đà tâm dính ngay trước ngực, không dám nảy lên. Cành mai trong tay rơi xuống, một đầu, không có phương hướng, cấm vào trong đóng tuyết. Nàng ta lão đảo lui về phía sau một bước, bị cả khu giường một màu đỏ rực đâm vào mắt đến đau nhức Một cánh qua, hai cánh qua rơi xuống không tiếng động. Vì sao đánh vào trái tim lại đau đớn như vậy? Nương nương! Đà tâm lo lắng, bước loạt xoạc tiếng lên, đỡ lấy cổ tay nàng ta. Vậy sao? thì tiệp dư cũng không quay đầu lại Hất hai tay đang nắm lấy tay mình ra thân thể thủy chung lão đã muốn ngã Nương nương, nương nương, người đừng dọa nô tỳ. Đào tâm, lá gan của người Từ khi nào lại nhỏ như vậy? Thi tiệp dư chậm rãi xoay người Khóe mắt yếu đuối, cười rất chi là gượng ép Hoàng hậu có thai Đối với người trong thiên hạ mà nói là chuyện tốt Nương nương nói rất đúng Đà Tam khẩn trương hoà quảng Chứ sợ nàng ta lại nghĩ không thông Bây giờ trong cung đều bận tối mắt tối mũi Bên ngoài phượng liếm cung mỗi ngày Đều có trọng binh canh giữ Đến con ruồi cũng không bay lọt vào được Ngay cả người nếm thức ăn ở ngự tiện phòng Hoàng thượng cũng phân phó Thức ăn của hoàng hậu phải dùng thử qua ba lần Sau đó mới có thể đưa vào phượng liếm cung Đà Tam đem tin tức bên ngoài Nhất nhất nói lại cho thi tiệp dư nghe Cô gái trước sau vẫn giữ nguyên nụ cười bình thẳng, chỉ có điều đôi mắt tuyệt đẹp bị bệnh tật dày dò kia cũng không tìm được nửa điểm tia sáng nào nữa. Mỗi câu một đau đớn khắc vào lòng nàng ta đến thương tức đầy mình, đáy mắt ảm đạm, lại ảm đạm thêm, cho đến tĩnh lặng cuối cùng. Vậy sao? Vẫn là câu nói kia, thân thể nàng ta đã xoay sang chỗ khác, bắt đầu tự mình tìm kiếm qua mai. Đào tâm nhìn bóng lưng mạnh khảnh của nàng ta, lập tức ý thức được mình đã nhiều chuyện rồi, dội dàng im miệng không nói. Thi tiệp dư bẻ nhánh hồng mai đặt trước cánh mũi, nhẹ nhàng ngửi. Đúng rồi, Hoàng hậu nương nương bây giờ đang có thai. Đào tâm, ma mau, chúng ta hái nhiều một chút, đem sang đó. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta xinh ý cười, đào tâm lập tức đáp lời, mừng rỡ, tiến lên giúp một tay. Phượng Liệm Cung quả thật đúng như lời Đào Tâm nói Trong ba lớp, ngoài ba lớp Đoán chừng đến con kiến Cũng đừng mơ tưởng bò vào Phi Việt chống một tay dưới cầm Nhìn cảnh tượng bên ngoài bật cười Nương nương Người cười cái gì vậy Lý Yên không hiểu hỏi Vừa làm nóng trà xanh Phi Việt chỉ cười không nói Trong tầm mắt chợt xuất hiện hai thân ảnh Vừa nhìn là biết ngay Đào Tâm cùng Thi Tiệp Thì dạy hành lễ xong cũng không ngăn cản Trong tay đầu tâm ôm một bình sứ bên trong Cấm đầy hoa mai lớn nhỏ đủ kích cỡ Mỗi một nhánh dương cao rực rỡ Thần thiết tham kiến hoàng hậu nương nương Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương Đứng dậy cả đi phi dược mấy ngày nay nôn ngán lợi hại Dứt khoát nằm trên giường quý phi Lười phải động đậy Tạ nương nương Thi tiệp đứng lên trước Lý Yên bên cạnh nhận bình hoa đặt lên bàn Đây là Bấm Hoàng Hậu Đây là hoa mai thân thiết Vừa mới hái Vẫn còn sức tươi nương nương bây giờ đang có thai Cần phải chú trọng những thứ này Thi tiệp đứng trước mặt nàng Tuyết động trên áo choàng Sau khi chạm phải nhiệt độ trong phòng Đã bắt đầu hòa tan Bản thân nàng ta cũng ý thức được điểm này Nhìn xuống mặt đất phụ kính thảm long danh quý lưu lại từng dấu chân dơ bẩn của mình. Cô gái nháy mắt đau bừng mặt, cảm thấy như không trốn dung thân. khi Việt mặc dù không thoải mái, nhưng vẫn phải dịch người ngồi dậy. Làm phiền thi tiệp dư rồi, Lý Yên dọn chỗ. Không, không, thần thiếp đứng là được rồi. Thi tiệp dư càng thêm luống cuốn, hai chân xoắn vào nhau, mũi chân chụm lại nhìn qua rất bất lực. khi duyệt kéo môi cười nhẹ, Lý Yên đã mang ghế ngồi tới. Thi tiệp dư không cần để ý Trước mặt bổn cung Không phải già dạt lo sợ như vậy Cô gái quảng hốt gật đầu Cũng liền ngồi xuống Đào tâm thấy dậy theo đó đứng sau lưng nàng ta Thi tiệp dư rất ít nói chuyện Có lúc Phi dược hỏi một câu Nàng ta mới cẩn thận đáp lại một câu Giọng điều cung kính Sợ mình bất cẩn liền nói sai lời gì đó Người như vậy Phi dược cảm thấy sống quá mệt mỏi Mất đi sự thẳng thắn Ngồi không bao lâu, cô gái liền đứng dậy cáo lui. Lúc gần đi, hai mắt rơi vào phần bụng còn chưa hiện lên rõ ràng của nàng. Trong đáy đầm, ẩn chứa khắc sâu, thoáng qua phút chốc. Thi tiệp dư vừa mới bước chân trước đi, hoàng đế liền đạp chân sau đi vào. Hoa mai thật là đẹp. Hắn thuận miệng khen một tiếng, khi diệt lật người qua. Thi tiệp dư vừa mới đưa đến đấy. Bước chân cô giả kiết trong nháy mắt liền khẩn lại tại đó, xoay đầu, tầm mắt rơi lên đóa hoa tranh nhau bung nở kiều diễm kia. Trong mắt hiện lên chút khát thường, có chút nặng nề, nhưng không rõ ràng. Phiêu diệt chân thành nói, có đẹp không? Ánh mắt cô giả kiết né tránh. Dù đẹp thế nào cũng không giữ được lâu, nuôi ở trong bình, sớm muộn cũng sẽ héo tàn. Khiêu dịch gợt đầu, thân thể bị hắn ôm sang, bàn tay nóng rực áp tới rơi lên trên bụng nàng. Hôm nay con có nghe lời không? <cười> nghe lời. khi dịch cười khẽ, không khóc cũng không quấy, càng sẽ không đá mình, tất nhiên là nghe lời rồi. Nghe lời là tốt rồi. Cô giả kiết làm như thật, lòng bàn tay trên bụng nàng vỗ về mấy cái. Nhưng mà thiếp lại rất muốn ngủ. Một người mang thai, sao lại giống như người mắc chứng thích ngủ vậy chứ? Hoàng đế bật cười, đứng dậy ôm nàng đi về phía giường phượng. phi diệt nhìn bình qua mai kiều diễm ướt ác kia, quay sang nói với Lý Yên bên cạnh. Đặt lên trên án kỹ đi, đặt cần quá, thật là gây mũi. Dạ, nương nương. Lý Yên tiến lên mấy bước để mình qua chuyển sang án kia bên cạnh. Mình cũng thức thời cáo lui ra ngoài. Quả nhiều nặng lên không ít Cô già kiết mới đi được dài bước Trong miệng không nhịn được treo chọc Phi dược cười thầm Thân thể vừa lạc định Quang đế cũng nằm xuống theo Nhất thời thật sự rất muốn ngủ Nhưng làm thế nào cũng không ngủ được Phong phi dược tựa vào trước ngực hắn Ngay cả không khí cũng mang theo hương vị ngọt ngào Tất nhiên là cảm giác của hạnh phúc đài trống không biết là ở nơi tổng điện âm u nào, dáng sứ trắng tinh lộ ra hơi thở chết chóc lạnh lẽo, trăng trong nước phản chiếu nội điện ẩm đạm, tóc dài rơi xõa đến tận gót chân, một giọt máu trên món giữa nhỏ và trong nước tan biến hầu như không còn, thủy dịch vốn đang tinh khiết, dọc theo dàn chắn kia cũng theo giọt máu của cô gái mà trở nên đỏ tươi. Trên tế đài hình dòng cung cao cao đặt một cái bình bên trong cắm cành hoa mai. Ánh trăng vốn đã ám đạm, hơn nữa trong điện cũng không đốt lửa, cho nên không thể nhìn thấy mặt mũi của cô gái. Ngón giữa theo giọt máu xoay một vòng, nàng ta bưng cả chiếc chén lên, chất lỏng ngai ngái, bị đổ lên cành qua may, một giọt cũng không thừa. Nhị qua màu vàng tươi bây giờ đã bị nhộm đỏ, đó qua vốn đang nở rộ, lại theo giọt máu nhỏ xuống, từng đóa, từng đóa, lần lượt khép lại. Quái gì như vậy, quý mỹ như vậy. phượng liễm cung, hai người ôm chặt nhau trên giường, cũng đã ngủ say qua mai trên án kỷ vẫn ở nguyên chỗ cũ, không có gió đói qua vốn nên im ánh bất động đột nhiên rung rẩy một hồi nhánh qua, cành qua, da chạm sang lẫn vào nhau, từng cánh qua lớn theo động tác kịch liệt này mà thi nhau rơi xuống đầy đất kiều diễm tớp 5, tớp ba chụm chung lại một chỗ mặc dù rụng rồi nhưng lại vô cùng đẹp mắt trên giường, phi diệt muốn xoay người Bất tắc gì bị giam cầm không thể nhúc nhích. Nàng thì thầm một tiếng, đầu cò cọ, cọ lên bộ ngực nam tử mấy cái, cũng không tỉnh lại. Giữa hai chân mày trên dần trán trơn bóng trắng nọn, mơ hồ giống như có thứ gì đó đang nhiễm động. Giờ nhìn kỹ lại là hình một nửa đoái qua mai duyên dáng, nói yên lặng không một tiếng động nằm đó. Thỉnh thoảng là hiện rõ, thỉnh thoảng là mờ nhạt, làm người ta khó mà phát hiện. Sáng sớm hôm sau, Hoàng đế dẫn đi lâm trừ như thường Phong phi duyệt tham ngủ dậy muộn Lý yên cầm áo choàng khoát thêm cho nàng Giờ hầu hạ nàng rửa mặt Giờ lơ đảng mở miệng Nhắc tới cũng lạ Hôm qua thi tiệp dư vừa mới đưa bình hoa mai này tới Nô tỳ nghĩ Có thể để được dạ ba hơn Nhưng hôm nay nhìn lại Bao nhiêu là cánh hoa Đều rơi sạch cả rồi Hả Phi duyệt theo tầm mắt Lý yên nhìn lại Quả nhiên thấy bình hoa mai đặt đằng kia đã trụ lũi, trên vài đầu cành, chứ còn mấy đóa hoa không nhìn thấy rõ. Nàng không nghĩ nhiều, nhìn cánh hoa rơi đầy dưới đất. Cứ quét đi thôi. Dạ, nương nương. Phi Việt cầm đôi đũa bạc lên, suy nghĩ chốc lát, vẫn là khoát khoát tay. Thôi, qua trong bình kia thì giữ lại, quét cánh hoa dưới đất đi là đủ rồi. Dù sao, đó cũng là những cành hoa được chọn lựa tỉ mỉ đưa tới. Lý Yên miễn cười Là Phong Phi Duyệt khéo hiểu lòng người chương 125 Sắp biến thiên Ở một nơi khác Quân Đình chờ đợi vô ích hơn một tháng Theo ý tứ của quân nghi Hoàng hậu chắc hẳn đã đồng ý nhưng cô ta ngay cả bóng dáng của hoàng đế cũng chẳng thấy đâu. đồng thời trong cung lại truyền ra tin tức phong phi duyệt mang thai long tử. cô ta cân nhắc kỹ càng, gương mặt tức tối đến rung bần bật. thì ra hoàng hậu này căn bản chưa từng đem chuyện của cô ta để ở trong lòng, thuận miệng đáp ứng cho có vậy thôi. quân nghi càng gần đến lúc lâm bồn, tâm tư an tĩnh bình thản lúc đầu, càng lúc càng cảm thấy bất an nóng nảy. có lúc đêm khuya cũng một mình thức tỉnh từ trong giấc mộng. quân ẩn đi lần này Một chút tin tức cũng không có. Nàng ấy vừa kinh sợ, hơn nữa mama cung nữ hầu hạ bên cạnh cũng không có người nào kính đáo, trong lòng vốn đã lo lắng lại càng thêm trống trải. Phong phi vừa có thai, mọi chuyện nàng ấy lại càng không dám đi làm phiền nàng, cả ngày lẫn đêm chỉ có một mình mình trốn trong nội điện. Nói đến sinh hoạt thường ngày, hoàng đế chưa từng bạc đãi nàng ấy, chỉ có điều ngoài trừ một mặt này, cái gì cũng không thể cho nàng được. Kỳ thực Phong Phi Duyệt nhìn thấy được trong mắt nàng ấy như bây giờ, chắc chắn rất nhớ nhà. Bên cạnh một người thân cũng không có, nữ nhân, đi đến cửa ai này đều sẽ không kìm hãm được sợ hãi. Hai tay nàng áp lên trên bụng, nghĩ không ra, nếu chính mình đi đến ngày đó, ở bên cạnh nàng sẽ là ai đây? Hai da nặng nề, nàng không cần quay đầu lại cũng biết là ai, hơi thở nằm tử tiến lại gần mang theo cái rét mức của gió lạnh bên ngoài vì chỉ có chồng ôm kia là cực kỳ ấm áp. còn lại quấy nàng rồi à? Trong lòng Phi Duyệt ngọt ngào, nhưng lại cảm thấy ôm nhu của đế dương này không nên chân thật như thế. Trái tim mơ hồ dâng lên một cảm giác, ngay cả mình cũng không nói rõ được. Có phải có chỗ nào không thoải mái không? Phi Duyệt miếng chặt cánh môi, nàng lướt qua người nam tử đi sang một bên. Ca ca huynh ấy, khi nào thì trở về. Cuối cùng cũng có thể để quân ẩn trở về trước khi quân nghi sinh hạ. <cười> Hoàng đế nghe vậy, thế nhưng lại cười lạnh một tiếng, theo đó ngồi xuống bên cạnh. Hắn là đi, hắn là đi bên định chiến loạn, không phải đi du ngoạn tùy ý như vậy. Khi việc nghe ra được khó chịu trong lời nói của hắn, cực lực thả nhẹ bước chân. Vừa rồi, con mới đá thiếp một cái. Cô giả kiết làm như không tin, nhưng lại nửa tin nửa ngờ ánh mắt vốn đang trầm xuống tràn đầy lo lắng rơi lên trên bụng nàng giá mặt như vậy thật giống như một đứa trai lần đầu tiên nhìn thấy thế gian cuối cùng hắn thốt ra một câu đá đau không phiêu diệc buồn cười tiến lên cái người ngồi lên trên chân hắn đau thì cũng không đau chút lực đạo này còn chưa bằng một đầu ngón tay của chàng đấy cô già kiếp nghe vậy hai tay dán lên lưng nàng Quân cầm theo đó thì lên dai nàng. Duyệt Nhi biết làm nũng, rất là đáng yêu. Khi Duyệt thấy hắn hôm nay tâm tình tốt, suy nghĩ một chút, rốt cuộc dẫn mở miệng. Thiếp muốn mang theo quân Nhi trở về tướng phủ một chuyến, có được không? Cô già kiết đuôi người ra, ánh mắt chiếm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đang yên đang lành, trở về chỗ đó làm gì? Thời gian gần đây, tâm trạng quân nghi hơi bất ổn thân thể mỗi ngày càng thêm suy nhược. Tiếp tục như vậy, đối với đứa bé, trong bụng thật không tốt. Hơi thở Phong Phi Duyệt thơm ngát như hoa, hoàng đế trước mặt khẽ ngửi ngửi trên người nàng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Trên người nàng có mùi thơm của hoa mai. Có lẽ từ trong bình hoa mai kia dây sang. Phi Duyệt thấy hắn nói sang chuyện khác, tiếp tục quấn lấy hắn. Sau khi quân nhi vào cung, Ngay cả một cơ hội về thăm nhà cũng không có. Lần này về nhà, coi như là để mùi ấy quay khỏa. Vậy nàng đi theo làm gì cho náo nhiệt? Một mình mùi ấy trở về, thiếp không yên tâm. Cẩm phái tỳ vậy hộ tống một đường, nàng ở lại trong cung. Ngữ khí của hoàng đế không thể nghi ngờ, rõ ràng hắn cũng không muốn để phong phi duyệt tiếp xúc nhiều với người của quân gia. Nhưng mà không nhân nhị gì hết. Giọng điệu hoàng đế bá đạo trước sau như một, Phi Duyệt không kiên trì thêm nữa. Nếu hoàng đế mở miệng cho người hộ tống, chính mình cũng không có gì phải lo lắng cả. Cái nhà kia nàng có thể tránh thì tận lực tránh ngay. Từ Phượng liếm Cung đi ra ngoài, mỗi bước đi của Phong Phi Duyệt đều tràn đầy hân hoan. Lý yên một đường đi theo sau. Không cần nói, cũng biết là đi đến chỗ quân nghi. Mới đi được mấy bước, phía trước liền đụng phải một ma ma, mái tóc đen bóng được búi cẩn thận tỉ mỉ, khăn gấm cầm giữa đầu ngón tay theo gió lay động. Chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần, phi duyệt đứng ở giữa hành lang, yên lặng chờ bà ta tiến tới. Ma ma là người dưới trướng thái hậu hai cung, bà ta cũng không nhìn thấy phong phi duyệt ngăn cản trước mặt, chỉ lo gấp rút lên đường, tỉnh thoảng còn thúc giục phía sau lưng. Mau mau, mau mau Như nghiêng đầu, bất thề lình ngước lên Ma không kịp phản ứng Suốt chút nữa thì đụng vào Hai mắt trợn lên thật lớn Thanh âm đột ngột chặn giữa cổ họng Nô, nô tài tham kiến quạng hậu nương nương Mà ta cuối không người xuống Bóng người núp ở phía sau đứng sừng sững ngay đó Thì ra là một tiểu thái giám thanh tú Mama thấy sau lưng không có động tĩnh, Quay đầu nhìn lại Khu mặt già nua lập tức méo mó Xoắn lại một chỗ Không biết phép tắt, nhìn thấy Hoàng hậu nương nương còn không hành lễ. tiêu thái giám kinh ngạc nhìn Phong Phi Duyệt, ánh mắt đờ đẫn mới kịp thời phản ứng, hai đầu gối quỳ ngay xuống đất. Dân, nô tài tham kiến Hoàng hậu nương nương. Thanh âm lại không lạnh lót giống như những thái giám khác còn mang theo vài phần phong tình quyến rũ của nữ nhân. Phi Duyệt không nói, thân thể chậm rãi tiến lên trước, đứng lại bên cạnh hai người họ. Đôi tay trắng trở mảnh khảnh chống hai bên người, mười ngón tay khẽ rung, cặp mắt bởi vì khẩn trương mà liếc sang chỗ khác. Ma mà đằng trước, càng thêm lo lắng không yên. Lý yên không hiểu, tiến lên theo phong phi duyệt. Áo bào rộng thùng thình mặt trên người tiểu thái giám, tựa hồ cũng không vừa người. Nàng cất bước đi vòng ra sau lưng, lại thấy dưới chân hắn cũng không mang hài trong cung đình, mà là một đôi hài thường dùng để đi đường dài. Cuối cùng, còn có thể nhìn thấy rõ ràng các dạng ẩm ướt dính bên trên. Ngươi là người của cung nào? Nghe thấy câu hỏi, tiểu thái giám ý dị nhìn mama phía trước một cái. Khẩn trương, ấp a ấp úng không nói xa lời. Bỗng nương nương, hắn là do thái hậu bảo lão nô mang đến. Thái hậu nói từ an điện thiếu một thái giám cơ trí hầu hạ. Lão nô thấy tướng mạo hắn thành tú, phản ứng cũng coi như lanh lẹ. Bây giờ đang định đi đến từ an điện ngạ. Trung quanh vẫn là lão ma hầu hạ tiền điện, không giống như những người không có kinh nghiệm khác. Giờ hỏi, liền trả lời đâu ra đấy. Bổng cung gặp phải tiểu thái giám này, thật là trùng hợp. phi dịch cười nhạt, tiếp theo tự hồ như nhớ tới chuyện gì. Giờ dặn chỗ của bổng cung, có chút chuyện nhỏ vẫn trì quảng mãi, chưa làm. Bây giờ, định hướng thái hậu hai cung mượn tiểu thái giám này dùng một chút. Không quá thời gian một nén hương Bốn cung liền để hắn tự động quay trở về từ An Cung. Ma người thấy như vậy có được không? Hai người quỳ dưới đất không ngờ Phong Phi Việt sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Ngữ điệu của nàng bình thẳng, mama lại càng không có lý do gì cự tuyệt, cũng không dám có lá gan đó. Đường đường xin cứ Việt phân phó, khách khí như vậy, thật sự dọa chết lão nồ mất. Tiểu thái giám lập tức quảng loạn, Phi duyệt đã đi ra mấy bước. đi thôi. Mama đứng dậy, lại thấy hắn vẫn còn quỳ dưới đất, rồi hướng về phía hắn nháy mắt. Ta trở về từ ăn điện trước. Người đi đến Phượng Liễm Cung rồi phải lanh lẹ cờ trí một chút, không được chống đối nương nương. Sau khi xong chuyện, không thể trì hoãn ở bên ngoài. Uống Quyết dặn dò dài câu, Mama thần sắc trang trọng hướng bóng lưng phong phi duyệt hành lễ. Lão nô cáo lùi. Mama thái giám kia cũng liền đứng lên lại tiến sát một bước muốn đi theo mama bị dọa sợ tới nổi mặt mũi trắng bệch dội vàng dương tay ra chỉ chỉ bóng lưng phong phi duyệt ý bảo hắn đi theo nàng tiểu thái giám không có chủ ý thấy mama nóng nảy chỉ đành phải xoay người đi theo phong phi duyệt một đường hướng đến phượng liễm cung tiết trời đầu xuân nhưng bởi vì một trận bão tuyết đột ngột mà càng trở nên rác lạnh hơn so với lúc trước ngọc kiều ở trong điện đốt lò sưởi lên lại cho thêm than vào Phi Duyệt một đường đi tới, người còn chưa đứng lại đã phải tay một cái bảo Ngọc Kiều lui ra ngoài. Ngọc Kiều gật đầu, tự biết Phong Phi Duyệt cũng không tin tưởng mình. Đứt qua tiểu thái giám từ bên ngoài tiếng vào, cửa điện can cát một tiếng, chặt chẽ khép lại. Hai chân giống như bị đóng đinh, rung lập cặp, vẫn còn kịp thời quỳ gối dưới đường. Phi Duyệt nhìn hành động quái gì của hắn, an nhiên ngồi xuống một bên. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Hai tay tiểu thái giám đỡ lấy cái mũ đội trên đầu, nụ cười kiềm nén đến đỏ gai. Hai mắt ngược lại liếc nằm một cái. Nô tài! Hừ, còn không chịu nói thật sao? Khi cười lạnh, chân mày không vui nhất lên. Đường đường là thân nữ nhi, hà cớ gì lai cải trang thành thái giám? Cô gái quỳ dưới đất ngẫn đầu, chột dạ tiết lộ. Người sao lại biết được? Người không cần quan tâm bổn cung làm sao mà biết, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của bổng cung là được. Bên cạnh, Lý Yên bưng một chén trà nóng thả vào trong tay Phong Phi Duyệt. Người rốt cuộc là ai? Cô gái thấy thân phận bị giặt trần, thần sắc dứt khoát khôi phục vài phần trấn định, thân thể quỳ thẳng tắp. Nô tỳ là gia hoàng trong nhà Thái Hậu Hai Cung, hôm nay vào cung là phụng mệnh lão gia nhà Nô tỳ phi duyệt thầm nghĩ lão gia này chắc là người nhà mẹ thái hậu hai cung dạy hà tức phải ăn mặc thành bộ dáng này thông báo một tiếng đại khái có thể từ tây diện trực tiếp đi vào phi duyệt nhìn trang phục trên người cô gái ngón tay cầm chán tựa xa hơi nhích lên trà này có hơi nóng hãy đổi chán khác lý yên dội vàng đưa tay nhận lấy và nương lư phía trên phi duyệt thông dong tự tại phía dưới Cô gái như lâm đại địch, yên lặng hồi lâu, hai người dàn co thành một trận chiến lâu dài. Chỉ xem xem người nào chịu thua trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 50, vụ quân hoan Hẹn gặp lại các bạn tài truyện audio Lê Duyên, Duyên Lê và kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.